trang hoài phi cũng đã xông tới hai mươi sáu tên kinh châu sát mã còn lại quyết một trận tử chiến cục diện này trang hoài vi và thiết du hạ đã lo ai lo việc nấy chuyên tâm vào trong việc của mình thiết thủ phụ trách đánh ngã tam châu trang hoài phi lại đối phó với hai mươi sáu tên cường đạo còn lại và m ư ờ i ba m ư ờ i bốn tên ác hán gia đình của tam châu trang thoạt nhìn t h ì hai người này giống như đang quyết đấu riêng lẻ hoàn toàn không liên quan nhưng mà sự thực thì không phải như vậy chàng hoài phi rất nhiều địch nhân nhưng mà kỳ thực không có cường địch y lại mong muốn có thể mau chóng giải quyết địch nhân để tới có thể giúp thiết thủ thiết thủ cũng như vậy chàng chọn mấy tên thủ chủ hung nhưng mà nhân số lại ít hơn nhiều chàng muốn giải quyết mấy kẻ này thật nhanh để toàn lực giúp đỡ trang hoài phi một tay có điều tới cuối cùng thì không ai lại phải tranh giành giúp ai nữa vậy nguyên nhân là gì bởi vì khi thiết thủ một trường đánh chết châu đồng đắc một quyền đánh ngã châu toàn còn châu bính cùng với nhân loạn bỏ chạy vậy thì trang hoài phi này đã quá giải quyết rồi giải quyết gì toàn bộ địch nhân đều đã bị y giải quyết hai mươi mấy tên sát mã khách m ư ờ i ba tên nha c h ả o tổng cộng có ba mươi chín người t ấ t táng thần cả cước đều mạng dưới đôi đà mạng không dưới Vì vậy a i c ầ n phải g i ai ú p nữa t hỏi ấ y vậy như cũng không Thiết thủ h là k phi cũng không ngờ thiết thủ có thể thu thập được mấy tên đầu sọ nhanh như vậy có lẽ chính là bởi vì vì y không ngờ đến tới lúc đến châu bính lướt qua người của y y là cũng không kịp ngăn cản y vốn tưởng rằng thiết thủ sau khi giết chết được châu đồng đắc và châu toàn dễ dàng như vậy vậy thì nhất định cũng không thể nào để cho châu bính sống sót rời ra khỏi tam châu trang có điều thực tế đơn thủ côn châu bính đã giữ được mạng sau khi đánh ngã địch nhân thiết thủ và trang h o ạ i phi mới bắt đầu chào hỏi Chào huynh. Chào huynh. Cựu Huynh. Huynh. ngưỡng. Ngưỡng mộ đ thiết lầu. Từ lâu rồi đã n g e được đ ạ danh của Huynh, muốn của được rất là k rào, nhưng không duyên. khổ mà lại khổ sở vì không có cơ thủ ế t h nói không ngờ vừa gặp mặt đã được cùng với h u y n h phá án đã được thấy phòng thái đối mặt với cường địch mà không hề khiếp sợ cổ h u y n h ta sao ta chỉ là một kẻ hoàn toàn không có biết chết sống là gì thôi cha ngoài phi lại nói tứ đại danh bộ lại vì dân trừ hại không cần nhìn sắc mặt của lũ cầu quan không có cần để ý tới triều đình bao biện không cần tiền không cần quyền thế bách tính người người đều là phải trầm trồ người khen người trong nghề chúng tôi ai ai mà không ngưỡng mộ hôm nay tại h ã n đã được gặp c à n đảm nhất cũng là một người ôn hòa nhất đồn hậu nhất trong tứ đại danh bộ trận chiến tầm châu trang này đúng là có chết cũng không uổng rồi chúng tôi đâu chỉ là cầu tận lực không biết mệt mỏi t r a n g huynh đã quá khen rồi thiết thù nói những chuyện chúng ta có thể làm t r a n g huynh lại cũng có thể làm hơn nữa còn có thể làm xuất sắc hơn nữa tạm d ư n g để truy mệnh của ta xưa nay luôn là một người tán thưởng đà thần thoái pháp của huynh đó t r a n g hoài phi lại cười khổ chúng ta dù sao cũng là những, có những điểm bất đồng thành tiêu của các vị rất cao căn cơ dày hành động thiên hạ c ò n một đại nhân vật ở trên chống đỡ hành xử cũng là thuận tiện Làm chuyện gì là cũng dễ dàng chuyện cũng Còn những cái như gì dễ tính a sao nữa của ta ai ta họa hòa sắc sẽ sẽ sẽ sát số Cho oán nào có lực Cũng khác giấc Chỉ có thể làm hòa ngày nào gói chương chuyện hơn phải nhìn nhiều thần thể thượng hết khả thôi dù gói nỗ vẫn người người quán người giận ngày ngày Tận năng làm một số chuyện Nên là lại làm làm làm mà mặt một t ký Quá Quá Quá bị bị độ đó tình của ta nếu như không phải là có h i ê n viên đại nhân nhu rực cử sĩ lên tiếng nói giúp bát cơm, cơm công môn này e là đã sớm bị hất đ ồ từ lâu thiết thù tay nhịp lại rồi nói. gõ ngón chúng ó t ể thể làm làm, là là Tràng mà một mệnh, những chuyện nên làm, như vậy là đã xứng đáng trượng Huỳnh thân tại Giang hồ, trả án gặp rất nhiều chắc trở, nhưng vẫn có thể kiên dân thỉnh phu Hồ, chắc chức trách. gặp cường có vậy vế Vì đã đại tại trả rất trở, trì rồi. trừ h chính ư ợ c đó đ mới n là á quý. Chúng ta thân tại miếu đường nhìn thì có vẻ làm được rất nhiều chuyện nhưng mà kỳ thực lại rất khó khăn càng dễ dức họa hơn động một chút là sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người bất cứ lúc nào cũng có thể thay phơi mặt đất Vì vậy c hai ú n g t hãy cùng v ớ người h a u cố ắ n bằng phẳng khó khăn、sau、này thống Tràng g gặp đạp lại Phi bầu khó cho thật thống khoái、Chàng、Hoài sau sẽ sự rất tâm cũng c đáp Được rồi, quyết định như vậy đi như người rồi, Hai quyết vậy bước ra khỏi tam châu t r ă n g dưới một màn mưa tuyết không ngờ đã gặp lại phó giám ty cựu tố phi hoàn lôi dụ cùng với ba m ư ờ i sáu đao thường thủ đứng sẵn bên ngoài vừa thấy hai người bước ra lôi dụ đã sách tố hoàn bước lên trên nói Nguyên Hùng lên đều đã tội cả rồi chứ đã tội rồi cả c h à n g hoài phi biết rõ đây chỉ là một trò kịch giải tiền của đám mệnh quan triều đình lúc quyết chiến với hung đồ vậy thì lại né tránh s a n g một bên ẩn m ặ t không chịu ra lúc đã có được kết quả rồi thì đám người này lại mới hiện thân lãnh công một lần sau khi s u n g phong hãm trận đạp bằng phì đảng nếu như có loại người này để ra thu thập hiện trường cho nên cũng chẳng lấy làm gì lạ c h ỉ qua quyết nói giải quyết cả rồi lôi dụ lại hỏi thế t ă n g vật đâu vẫn là chưa tìm thấy Trang trong trang điệt trang tâm tan vật sao lại gọi là tội được chứ? Thiết thủ vẫn còn hiển nên quan Không không nhịn miệng sen、vào. Bọn gọi hỏi phì khái chắc hề chắc chứ Đại Lôi lại Lại lại lại đáp được được Bộc móc có là lão là vào ở sao Bột dụ ư ờ như không n g ờ i vậy ô tội thi thể trong tường trang Giấu Cuối hiện cùng huynh phát như ở bên bị đã v sao l ô i dụ lại thấy thiết thủ cũng đang lên tiếng mới không tiếp tục truy cứu gì Chỉ g ậ thi đầu nói Vậy a vị hay qua đây qua thủ a có c một u muốn y ệ n bàn bạc. Hai người liền gần bạc bước lại gần, lại Hai thò h Lôi dụ t và thần thiết mỉm cười thần、bí. Hai vị phá nhiên án lập công Đương cười Mỉm bí vị lập l đó chàng u y ệ n Nhưng tốt m sau khi châu khi phủ hạ l ệ h binh h triệt n k ô có được tấn công c tấn tàm hoài â u trang xông Hai mới vị v à như không thế Thực sự không khỏi sự l m khó cho hạ h quan t t thủ và chàng hỏi và phi hành sự hành khứ giang hồ đã quá quen với kiểu cách như vậy bèn nói Vụ á ngay này n c h ú t như có sự lãnh anh minh nhân, nên phần Đương nhiên, công ngài n cho thể phải thuộc có của có sức lực. góp sự lôi lao lại đạo đại xảo ra a mới một rồi. tấu hết g về từ đầu hai người đã có ý định lệ đẩy công lao về cho lôi dụ nào người đột nhiên họ lôi là k h ẽ lật hữu thủ tà thu g i ậ t mạnh thiết thủ lại chỉ thấy hai chân thắt lại thì ra đã bị xích sắt siết lấy trong một sát n á thất thân này đôi tay của trang hoài phi cũng đã bị c ư ờ n g hoàn giữ chặt hai người đều cố gắng giật ra nhưng mà đều không thoát Lùi, dụ lại cười ha hà, lùi lại Lùi lại cười nói、các、người chết rồi dụ hạ Các chết của ha phía Thân phận sau ba ộ c chính láo là là do điệt t l à m bại mỗi lộ lần đó Tạm trang châu c ư ớ p được t à i vật trên Đều châu phải nộp giao lên dám sáu ở c c còn người lại t y ệ t đào ư ờ n g phát t i Rồi người của chúng ta. Rồi ta sẽ bắt các ta ta phế tên bắt một sẽ s n g thương ủ Một mất tên thì sòng đi c c các Vậy thì xem người được thủ lập tức tràn lên đào thương sáng người giống như là muốn phần thầy thiết thủ và trang hoái phi ra thành trăm vạn mặn t hai i liền cười, Nói ế t thủ đã thấy tình hình khẩn bách, h đã dậy. gượng đứng n n h v ớ người Hoài Phi. lại phải Xem m ra, ta ợ được được n sông Hình Trang cũng không một chút do dự. Không sông Hình,、hôm、nay ta cũng là không n cước ư của chút có của hoạch được gì. g thủ ta Hoài Phi hôm thu Hai rồi. lại một do là dự. toàn lực hợp lực phản kích mãnh liệt gió lớn tuyết lớn thiết thủ và chàng hoài phi anh dũng chiến đấu trong cuồng phong và hoa tuyết đầy trời hoa tuyết chưa rơi xuống đất thì vẫn là hoa tuyết nhưng mà rơi xuống mặt đất rồi thì liền đã biến thành hoa máu gió không còn thét gào gió vẫn đang rền x i ế t đau thương lôi dụ mới bắt đầu đã thành công rồi một khi khởi đầu tốt tức là hắn đã thành công một nửa nhưng mà không có nghĩa là một nửa còn lại cũng đã nhất định thành công nửa còn lại đối với lôi dụ mà nói không chỉ là không thành công mà còn là thất bại thảm hại sớm biết như vậy lúc mà lôi dụ động thủ ám toán y đã khóa chặt song thủ của thiết thủ giữ chặt song cước của trang h o ạ i phi y vốn nghĩ rằng tay của thiết thủ quá bạo, Còn chân của Trang thần thiết thủ Hoài Phi thì tay suất mặt của của Y quá quá quỷ bạo lại o lắng v n nhất không khóa được bọn họ, Mình sẽ là nạn nhân khóa họ t được đầu sẽ là ê n Y lại không thể nào một c h i ê u giết chết hai người bởi vì tài vật vẫn còn chưa biết hạ lạ, lạc nơi nào y sợ vạn nhất người chết hết tài vật sẽ không tìm được nữa như vậy thì thực sự vô cùng đáng tiếc y lại muốn bắt sống thiết thủ và trang hoài phi nhưng mà khéo quá lại hóa v ụ n ế u như đúng là y khóa tay của thiết thủ c h â n của trang hoài phi trước vậy thì liệu có thành công không cũng rất mà khó nói muốn khóa được đôi chân đả thần của trang hoài phi đôi tay thép của thiết thủ lại còn dễ đắc thủ như vậy sao chính vì nghi ngại điều này lồi dụ mới bỏ khó làm dễ kết quả là thiết thủ và trang hoài phi đã đồng tâm hiệp lực trang hoài phi lại mượn tay của thiết thủ giúp y xuất thủ ngự địch thiết thủ lại mượn c h â n của trang hoài phi giúp trang đứng vững để phản công địch thủ hai người đồng tâm cự địch Kết quả là bọn họ、so、với thiết thủ trang quả là và bọn họ hỏi phi so với đoạn năm lúc ngộ hiểm xin cho ta đồng hành Có nhất không? Không, tác giả của võ lâm ký sự ôn bách nhàn đã từng hỏi thiết thủ như vậy thiết thủ đã từng trả lời như trên giết người liệu có trở thành thói quen không Đương nhiên là không.、Mỗi、lần g Mỗi i là ế trì n bất tốc sinh ôn bách nhàn tác gia gối giả váo lâm ký sự đã từng hỏi trang hoài phi như vậy trang hoài phi cũng đã từng trả lời như thế nhưng chỉ có điều c h ỉ bất tốc sinh không hề hỏi thiết thủ hay là trang h ỏ i phi rằng mụi vị khi giết l ô i dụng như thế nào nếu như hỏi câu trả lời sẽ là Đó đáng đáng đã đạo. đã được đã đời. có, có có có là lần là là là là hành mà thành một hiếm cảm một một một ta thấy giết chết. chết, ta đã có thể giết chết y, cũng là có thể thế thiên hành đạo. Bởi vì giết chết y mà ta đã có được hảo hiểu. Vì vậy giết chết y đã trở thành một hồi ước vui vẻ trong người. cũng khi Hoặc hảo hiểu, hồi vui Bởi vui ước Y Y Y, Y vậy Y vẻ vì vì vẻ kẻ kẻ l ù i dụ đá chết gió tuyết đầy trời thiết thủ lại giúp trang hoại phi bẻ gãy cương hoàn trang hoại phi cũng đã đá đoạn xích sắt cho thiết thủ hai người vừa ứng chiến vừa giúp đỡ đối phương giải vây thoát khốn hai người kể vai tác chiến thiết thủ đã trở thành tay của trang hoại phi trang hoài phi đã trở thành chân của thiết thủ hai người cùng nhau chống lại cường địch mưa tuyết bay đầy trời trang hoại phi lại cười cười nói i với vai chiến vui Được đ cùng tác Thực chuyện Huỳnh sánh mừng chân sự một là ở ờ máu dính người trên người trên y phục trên tay và trên chân họ tuyết vẫn đang tan dần máu đang đông lại hai người lại gạt tuyết trên người gạt máu ở trên người có lúc cùng đưa tay gạt cả máu và tuyết trên người của đối phương xuống xong một c u ộ i thiết thủ lại sáng bừng lên toàn thân nóng bừng Chỉ được tước cùng với huyền kể vài ứng địch. Còn cho cảm Huỳnh hồn như hiểm, hãy hành.、Chàng、hỏi Phi mong ấm trong này tùng ứng đừng răng ngày nếu ngộ xin đồng Trang lòng sau sau, vai ta thấy với lại kể áp. lại chẳng hiểu vì sao giống như là có một dòng thiêu đ a u tử đang chảy vào trong cổ họng của y Giang phong hiểm, hình, hãy bảo trọng trượng trọng Cũng không người ngoại giác trong lòng thoáng giác Cũng hiểm Thiết lại Nói với Nhiệt đại hiểu hai chia loại của nam của sao tay, Huỳnh, nhìn tình Hán nước thân mình luyến vẫn còn bạn hồ hãy thủ huyết phù Hãy thấp khác bảo bảo một cảm một cảm một cảm may câu lưu y lấy tử trừ Lúc lạ là vì vì Được, kỳ Ở nếu như là địch nhân vậy thì thực sự đáng tiếc thậm chí sẽ là di hận ngàn thu nếu như có một ngày nào khác hai người này trở thành xa lạ trở thành cường địch dùng quần cước gặp nhau hay không tại sao lại có suy nghĩ đó không biết có những lúc khi người ta cao hứng sẽ nghĩ đến khoái lạc rồi sẽ qua đi nhìn thấy một sợi dây thì lại nghĩ rằng mình đã mọc đuôi rồi cùng với những người yêu thương c u ố n quyết bên nhau thì lại nghĩ tới lão bà nương xấu xị đã giã điếm ven đường lúc ăn cơm thì lại nghĩ tới nhà sĩ lúc đó nói thao thao bất tuyệt thì lại nghĩ tới cảnh của mình bị cầm không ai hiểu tại sao mình lại đột nhiên nghĩ tới những thứ đó Phòng phòng Phi Phòng phòng gặp Phi phá Phi phải thiên Thiết thủ Hoài chia thiên hàng hồ Thiết thủ Hoài trình Hoài khó thiết thủ Mãn mãn Trang cuồng Mãn thiên mãn địa gian、Sau、này trên con đường hàng sang hồ, thiết thủ đã từng Trang Trong quá trình phá án Trang cũng đã khó lần đụng tuyết tuyết tay tuyết tuyết tậu Sau quá đã đã địa địa và hai người cũng đã dần dần quen thân lúc gặp nhau có những lúc cảm thấy bất ngờ đột kích một quyền đá ra một cước đùa vui cùng với đối phương Giao t n hầu song sâu phương lại càng thêm lại độ này ê n lênh đênh trên cứ c trường quan n càng g càng hai, dần dần hai người lại trồng phồng trên sơn đạo ngọn núi đó đẹp giống như là một giấc mộng vì tiết hơi lạnh vì vậy giấc mộng cũng có một chút hàn khí âm u nhưng mà máu của hai người vẫn nóng hai người vẫn nhiệt thành quan hoài lẫn nhau đến khi chia tay đi về phía trước trong đầu vẫn còn hiện ra rất nhiều hồi ức sát nhau cùng nhau sát địch uống rượu thơ ca thuở trước nhất thời tình cảm này t ự như trở về con đường ngày xưa đã đi tịch mịch và cô liêu càng đi càng khiến cho người ta nhớ lại và trong hào tình và giấc mộng lại muốn lên trên đỉnh núi vào mùa đông giá rét ngày trước Sơn mộng. Trang hoài phi vừa đi, vừa thao thao vừa vừa Hoài Phi đi, bởi ấ rất t tuyệt thiết thù tạ Tạ tập trung lắng nghe kể chuyện. Kỳ thực, giàng hồ phong hiểm liên miên, tranh đoạt hết Thực một trời một chuyện luyến luyến luyến luyến chuyện. huyện đều luyến luyến. y cây này ngày kể khi kể Kỳ khác hiểm về và và vó vực. những mình nghe. cũng lắng nghe giang phong liên miên, công bình an, bình phàm, an nhau cho hồ ích phàm, của sức lạc của lợi mỗi xưa xa là là là sự b vì như vậy luyến luyến lại rất say mê với những câu chuyện về cuộc sống giang hồ mạo hiểm cuồng ca tiên y nộ mã khoái ý ân cửu mà tràng hoài phi kể bởi vậy mà nàng rất ngưỡng mộ đám mình, nàng chàng ngưỡng hồng nhân trong rất thủ vị vì hạ của cha mình, chàng hoài của phi. Bởi y đại biểu cho t h c truyền kỳ võ lầm truyền thuyết của giang hồ quá khứ của y chính là truyền thuyết sau lưng của y là giang hồ lời nói của y là lời của giang hồ màu mắt của y l à có màu của giang hồ cả những vết thương của y đều đại biểu cho mưa gió máu t à n h của đ à o kiếm ánh quang ảnh ở trên giang hồ vì vậy y là giấc mộ giang hồ của nàng rất nhiều người đều là trên niên kỷ của y quá lớn hơn nữa quan vị lại không cao cả cô nãi nái của nàng và bạn khuê tú xa lãng thi cũng cho rằng như vậy còn nói rằng tuổi của y đã gần bằng tuổi của cha nàng rồi có điều nàng không tán đồng cũng không thích ngược lại nếu như y là một người quan cao chức trọng vậy thì nhất định sẽ giống như cha nàng thần bất do kỷ a dua quyện quý để mặc cho triều đình bày bố cả ngày đều chỉ biết yến tiệc dự trẻ thực sự chẳng hứng thú chút nào chính vì niên k ỳ đã cao cho nên mới có thể khinh lịch hết s a n g hồ phong x ư ơ n g nhìn thấu hết nhân tình thế thái nhưng vẫn giữ được trái tim hài đồng thường trêu chọc cho nàng cười giúp nàng hiểu được rất nhiều thế đạo nhân tâm mà trước đây nàng vẫn không thể hiểu y mới là không già y vẫn còn tình trắng có thể p h á t h ơ n người đó là một m g ị lực của sự trưởng thành đã chín mùi nàng rất thích hiện giờ cả cô nãi nãi và xa lãng thi đều không hiểu nàng không còn ủng hộ nàng nữa may mà Gần người đây Đó mới tới một một tới vị khách quý là bởi ạ n của vì trang hoài phi lúc nào cũng có vẻ thân sắc hoảng hốt tâm sự tràn đầy nàng thường nghe tràng hoài phi hỏi thăm bọn hồng miêu và nhà hà nhĩ mông y đã đến chưa bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi hồng miêu chính là đệ tử đắc ý của tràng hoài phi còn hà nhĩ mông n g o ạ i hiệu ác nhân ma tử vốn đã từng phạm phải tội trộm cướp thông g i à n đánh người bị thương cướp của bị bắt bỏ ngục mười mấy lần nhưng mà lần nào cũng được tràng hoài phi bảo lãnh cho nên mới được hoàn toàn bảo mạng vì vậy y đối với tràng hoài phi thập phận cảm kích lưu lại bên cạnh của y để đền ơn y và bọn họ rút c ụ c là ai đã xảy ra chuyện gì điều ta luyến luyến lo lắng là mấy năm trước dường như năm nào cũng có hai lần quý khách tới thăm lần nào t r a n g hoài phi cũng tận hết tâm lực để tiếp đ á i đó là hai cha con bọn họ dường như có điều gì đó rất thần bí cứ như là cử chỉ rất là đường hoàng quý phái cả cha nàng gặp bọn họ cũng lại phải kiêm khiêm cung vợ hữu lễ nàng không lo lắng người cha kia nhìn y có vẻ là một người rất tinh minh có quyền uy nhưng mà biết ẩn giấu sâu vào bên trong người mà nàng lo lắng chính là nữ tử kia vẻ đẹp của nữ tử đó nàng không thể nào có được nữ tử đó luận là mỉm cười nheo mắt cùng làm cho người ta ngây ngất không thể nào chống lại nét đẹp đó có thể câu dẫn tất cả những nam nhân ở trên đời thậm chí cả những nữ tử cũng đã bị nàng làm cho động tâm nhưng mà lại không thể nào đố kỵ được với nàng vẻ đẹp của nàng rất khoan dung giống như là một giấc mộng của núi trái núi trong m ộ n g nàng lại nhìn nữ t ử đó mà cũng cảm thấy lòng mình sao động nữ t ử đó họ ngô nàng lại sợ nam nhân của nàng sẽ không cầm lòng được nghĩ tới điểm này nàng lại không khỏi có chút lo lắng chàng hoài phi lập tức cảm nhận ra được phẳng phất giống như y ở bên phản ứng của nàng lại rất dè dặt cho dù có rất vui vẻ nhưng mà vẫn có gì đó ẩn giấu bên trong vì vậy y mới nói sao thế luyến luyến liền trả lời không có gì vì c h à n g hoài phi đang thầm suy nghĩ đến vấn đề của mình cho nên cũng không truy vấn gì thêm hết chương cần ở trên đường thiết thù cũng đ a n g hoài tưởng lại những ngày tháng cùng với c h à n g hoài phi lực địch quần tặc tiêu diệt phỉ đổ chàng lại nhớ lại trận gió tuyết khi mình và y gặp nhau lần đầu tiên chàng cũng nhớ rất rõ khi đó mình và trang hỏi phi mới gặp nhau lần đầu thì đã liên thủ đối địch chàng càng nhớ khi mà mình bước chân vào trong tam châu đường thì đã nhìn thấy một hán tử trông có vẻ lớn tuổi hơn mình rất nhiều nhưng mà thần sắc lại biểu hiện ra một khí khái còn thanh khiết hơn cả tiên nhân đang hoành mi lãnh đồi cô nhân đứng ở trước một đám ác nhân giống như lăng như hổ trong một cái thần thái không sợ gì hết đó của y giống như vẫn còn một chút căm phẫn không thể nào kiềm chế liệu đó có phải là ngạo mạn không hôm nay sự ngạo mạn đó đang vì phú quý mà biến thành ôn hòa tự đắc hơn rất nhiều nhưng mà mùi vị cô nhân hận thế của năm xưa vẫn còn chưa hết hình như lại càng nồng đậm hơn từ sau trận chiến ở tam châu tràng hai người vẫn thường xuyên liên thủ phá án cùng với nhau tra xét trần hùng y t h ủ y trung vẫn là bất đắc trí nhưng mà cũng không thay đổi trí nguyện vẫn tự cường tự lực phấn đấu bất khuất cho đến khi y bị triều đình điều tra đi xa dần Chàng vẫn lúc à và vài là còn Được cùng với sánh vài tác chiến, thực sự là một chuyện cũng nhớ nhu những người nói trong Huỳnh sánh sướng nhất ở trên、đời. Giang hồ phong Huỳnh trọng hai hồ hiểm, phải với tuyết. vui gì gió đời. đã đó. một bảo sự l ở đó máu ở trên người trên y phục trên tóc của họ đã tự khô h ò a tết u y đang tan chảy ở trên hàng lông mày rậm trên mặt và trên vai thì ra y đã bị điều đến tận thiểm tây rồi ít nhất ở đây y cũng đã được làm một đại bộ đầu không còn bất đắc chí u u uất uất như ngày xưa nữa xem ra y cũng đã tìm được một hồng phấn tri âm hơn nữa hảo sự cũng đã sắp đến gần rồi nghĩ tới đây thiết t h ừ a cũng không khỏi vui mừng thay cho chiến hữu ở trong lòng lại cao hứng bội phần chàng đã mấy lần nghe nói y có nữ hữu cũng đã gặp được vài người đại để đề đều rất thông minh xinh đẹp trẻ tuổi và đáng yêu hơn nữa rất sùng bái ngưỡng mộ c h à n g hoài phi vậy nhưng tiếc là đều không có kết cục tốt đến cuối cùng đều đã chia tay hết c h à nhưng g o à i Phi đ ơ nhiên cũng là biểu thị ra vẻ tiếc nuối. Tính tình của ta nóng này, niên còn lớn, cũng lại nghèo túng.、Y、không phấn nộ bất bình, thị biểu tiếc lại của là lại bất ta ra vẻ Y kỳ mà lại chỉ ưu ớt không vui. ai chỉ cho cùng, ai chịu trong một đầu không ưu ớt gãi Sẽ trong mặt ộ t thể nào thẳng chức, lại có thể tuẩn tử nạn bất cứ lúc nào như ta bồ đầu được không chức, chức, như chứ. Nhưng nào nạn nào có cứ lúc lại mà m khác y cũng l à biểu thị sự ngạo mạn của mình Không không không thì thôi, không phải là tốt nhất, thì ta lại không cần. Phù thề chuyện nữ nào cần. có cả tử tốt tốt ta là là vậy lại đời. một phải dùng chân t â m mà đ ố i đái vậy thì mới có thể sống với nhau được nhưng một năm rồi lại một năm nữa qua đi chàng hoài phi tuổi tác đã lớn dần mỹ nữ bên mình y cũng đã nhiều dần lên nhưng mà đa phần đều là những nữ tử không chính đáng cho nên thủy t r u n g y vẫn chưa thành lập gia thất cách nói của y cũng dần dần biến đổi trái tim khô khàn của ta chỉ sợ không thể nào nở hoa được nữa rồi thiết thủ cũng không hỏi nhiều chàng hoài phi cũng không nói gì nhiều nhưng mà thiết thủ biết chàng hoài phi đã rất thương tâm chàng đương động đau đồng người nhiên không hỏi động vào trong nỗi hán hỏi khác Chỉ biết thầm chúc phúc cho vị hào biết vào vị của lại i phải hỏi ê u sau này Ngày hôm sau, Chàng đã gặp chàng hỏi phi Trên gặp hôm phi cổ đã đ o thông t ớ thấy á i lại Bạch Sơn. Vẫn bình yên cả chứ Chàng h Sơn Vẫn yên t giữa non sành nước biếc c ô hữu nắm tay một nữ tử xinh đẹp yểu điệu đồng hành gương mặt nữ tử đầy những vẻ ngượng ngùng và xấu hổ cũng đầy những vẻ hạnh phúc hai người đi bên nhau giống như là cây leo bám vào trong cột gỗ nữ thì trẻ tuổi mà kín đáo nam thì thành thục mà nhiệt thành từ sau khi quen biết tiểu trần mỗi khi gặp gỡ bất cứ một vị, việc gì hay người nào có thể thành đôi thành lứa ân ái bên nhau chẳng là điều vui mừng mà không có lý do gì hết kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn không có lý do chàng mừng thay cho bọn họ đồng thời cũng vui mừng cho bản thân mình bởi vì sau khi có tiểu trần mọi thứ đều đáng để cho chàng vui mừng và cao hứng Tiểu Trần có,、so so、có, có một khoảng thời gian thậm chí chàng vẫn còn cho rằng mình không có hy vọng gì ở bên cạnh nàng Bởi vì khi vì chàng quen tiểu trấn ầ n nàng đã là vị hôn Trang Nhai. Nhai công quyền anh là là đã vị thê Thu Thu tập Tiếu、Trăng、Trổ, tập Thu Tập Thu là một công tử t của quý, u Phong tập thảm họa gia môn, nhưng mà sau lần đó, tập Thu Nhai thành. rằng từng môn, lần cùng cũng đã trưởng thành. Ỉ trưởng Lưu. Tuy qua sau cuối trải ra đã đó, đã mà vốn à o trong bào đao tổ truyền, tói nên dự lưng vào một người như y r a n g chính ngôn thuận mà gả vào nhà họ tập huống hồ thiết thuộc cũng đã nhận ra tập thu nhai thực lòng với tiểu t r â n chàng nên rút lui chàng không nên để cho đội bạn lữ này khó xử hoặc là gây thêm phiền phức nhưng có điều thế thù luôn cảm thấy rằng d ư ờ n g như kiểu tiểu chân có gì đó muốn nói cùng chàng tuy nói là có lời muốn nói với chàng nhưng mà lúc nói ra lại biến thành những lời khác tỉ như là lúc hoàng hôn buông xuống tiểu t r â n sẽ nói nhị ra trời đã tối rồi ngài có thể đốt một ngọn đèn lên cho tiểu nữ được không được chứ đương nhiên là được còn có việc gì nữa tiểu chân nàng cứ nói ra đi đừng nói là đốt một ngọn đèn cho dù có bảo ta đốt đèn lên ở trong thiên hạ này ta cũng sẽ nguyện ý hơn nữa lại còn hết sức nguyện ý nữa nhưng tiểu chân không nói đến mùa đông giá rét tiểu chân ngồi dưới ánh đèn lại nhìn những ngón tay tê cứng của mình ủ ớt nhỏ giọng lí nhí đến lúc nào người ta mới có thể cho tay vào trong túi của chàng để sửa ấm đây thi thủ lại ơi lên một tiếng chàng thực sự là nghe không rõ hoặc thực sự lại không thể nào hiểu nắng đang, đang nói gì nhưng tiểu trần lại không có nói thêm gì nữa c ò n một lần thiết thủ đang vắt óc nghĩ ra cách phá án không khỏi thở dài một tiếng ngước mắt lên lại nhìn thấy sư đệ lánh huyết và tập mai hồng đang nói chuyện cười đùa lại không nén nổi một tiếng thở dài tiểu trần lại đứng bên cạnh liền nói một câu nhị ca muốn lại không hiểu nỗi ưu tư của huynh muốn chỉ bế i t ưu sầu cho nỗi ưu tư của huynh mà thôi từ đó chàng lại không dám thở dài trước mặt của tiểu trần hơn nữa mỗi lần nghĩ đến câu nói đó của nàng không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào chẳng thích sự truyền tầm của tiểu trần c h à n g lại càng thích tâm tình phức tạp khi được ở cùng với bên nàng cùng với nàng p h a án nhưng c h à n g có thể làm được gì chứ thủy t r u n g tiểu trần vẫn là vị hôn thê của tập thu nhai chẳng là thiết du hạ chẳng là danh bổ thiết thủ c h à n g không thể nào mặt g i ấ y vô s ỉ đi cướp đoạt người thương của kẻ khác nếu như tiểu trần không tiến thêm một bước cho c h à n g một dấu hiệu Vậy Với thì chàng không có cách nào tiến thêm chàng không cách có bước nào nội nữa.、Với、sự đệ lặng ã n chàng, trên chiến trường không có tiến chỉ có lùi. Với sự phụ giá tiền sinh, trên quan trường không tiền Còn với chàng, trên tình trường không tiến h huyết chỉ phụ thoái. Thoái. cắt tức của có có bức là là giá lùi. Với bại. với sư l lẽ mà thoái lùi trốn chạy khỏi quan hệ làm cho người ta phiền não này nhưng chàng không nỡ chính vì điểm này mà chàng đã vô ý để cho lãnh huyết và tập mai hồng phát hiện ra tầm tình của mình mỗi a mai y mà mắng một chàng đã để đã cho cho cho họ phát hiện. hồng không hết bọn Bởi bị trận, n tập vì dù đau, đã đầu đuổi ấy đi. Danh thì làm sao? máu Tiểu muốn Nếu tát trong mặt, ít nhất hết trên một lượt. tỷ một tử, tỷ thế thực tỷ thì bắt tất theo tỷ thì mà mạnh mà làm Mỗi chó cũng nước nước nước cũng chân chứ? có chấp cả, nhưng lạnh, phải như hãy nóng, vào với vậy là là ngài nào ngài rội lên nữ lòng lòng dạng gì, ấy ấy, ấy sôi bổi khi mà mắng người t r ồ n g tập m a i hồng rất là hung hăng ngài cứ thử đặt mình vào trong vị trí của tỷ ấy mà thường nghĩ xem tỷ ấy là một nữ tử xuất thân trốn phong trần trước khi gặp ngài đ ã được nhị ca bảo vệ và theo đuổi rồi huống hồ tạo ngộ của tỷ ấy lại còn rất đáng thương hồng nhan đa kiếp lại từng bị đại ca làm nhục trước mặt của chúng nhân nữa ngài là danh bổ tỷ ấy cũng cảm thấy tự ti chứ cho dù không phải là như thế thì tỷ ấy cũng phải đối mặt với lễ giáo lời đồn một nữ tử như vậy làm sao có thể biểu đạt lòng mình với thiết nhị ra như ngài được cuối cùng tập mài hồng lại hùng hồ kết luận ta lại thấy t h ấy đã rất dũng cảm hiểu đạt trong lòng c ủ a mình với ngài rồi lại còn rất rõ ràng ngài không dám tỏ thái độ lại muốn theo đuổi tị ấy ra ngài ra ngoài vậy là ngài không có đúng rồi sau đó nàng lại kết luận thêm một lần nữa ngài đúng là cái đồ vô dụng nhưng mà lặn g lại cảm thấy vẫn còn chưa đủ lại tiếp đúng là không có dũng khí chẳng ngờ đến như thế rồi mà vẫn kết luận thêm vẫn chưa chịu kết ngài đúng là cái đồ đạo đức giả không có dám đối mặt với tình cảm chân thật của chính mình thấy nàng ấy vẫn còn định mắng tiếp lãnh huyết lại vội vã khuyên n g à n h nói vài câu hòa khí ngửa đầu ngược lại lại còn bị tập mai hồng mắng lầy huỳnh cũng thế đó tư tư tư lợi không có nghĩ tới người khác chứ tứ đại danh bổ cái nỗi gì chứ lãnh huyết lại chỉ biết cười khổ thiết thủ lại bất ngờ nghe lời chị lại nói một câu vậy theo cô đ ư ơ n g ta lại phải làm thế nào làm thế nào lại còn cần ta phải nói tập mai hồng lại cười lạnh rồi lại g ụ c chàng đuổi theo t ỷ ấy mau đi